Tạ ơn thì không cần, thực hiện ước định lúc trước của chúng ta là được rồi. Lâm khiếu đừng nhìn quanh một vòng, vừa nghĩ đến sau này phải... Ở loại địa phương phế phẩm này thì không thể lên tinh thần nổi. Khán hộ viên thắt lại dây lưng, thần thái trên khuôn mặt nổi lên đầy môn nhọt kia cực kỳ sáng lạ. Nhìn Lâm khiếu đường cười nói, đừng Lâm... Còn nhớ rõ tử sắc dịch thể lúc ta xâm nhập vào cơ thể của ngươi không? Lâm khiếu đừng đương nhiên sẽ không quên sự kiện cổ quái ấy. Nhớ kỹ. Làm sao vậy? Đó chính là phần đại lễ ta trao cho ngươi. Thân thể của ngươi từ lúc đó đã thoát thai hoán cốt. Dịch thể đó chính là tinh hoa dịch được ta hấp thu từ hai con rồng tinh luyện ra. Lại hòa tan một bộ phân đấu khí của ta. Thể chất của ngươi căn bản đã cải thiện. Hóa thân khán hộ viên U Linh Nam Tử Giản Đơn giải thích, Lâm khiếu đừng hồ nghi nhìn đối phương, rồi lại nhìn chính mình, cải thiện, có sao, thế nhưng hơn một tháng nay ta vẫn chăm chỉ luyện tập, cũng giống như trước đây, cái gì biến hóa cũng không có. Ha ha, đêm qua không phải ta đã nói rồi sao, một người không có một chút căn nguyên lực mà ngay từ đầu đã tu luyện tứ giai đấu kỹ, đương nhiên là không có bất cứ hiệu quả gì. ngươi phải tiến hành trúc cơ tu luyện cơ bản nhất khán hộ viên hào phóng cười nhìn khuôn mặt dữ tợn lâm khiếu đừng nhíu nhíu mày vô luận là biểu tình gì xuất hiện trên khuôn mặt ấy đều làm cho người khác có cảm giác không thoải mái thật sự là quá xấu xí trúc cơ ta vẫn đang tu luyện a khán hộ viên cười lớn hơn nữa ha ha đường lâm Ngươi cho là mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại mấy cái động tác huấn luyện vô dụng ấy là có thể có căn nguyên lực sao? Đừng nói giỡn, loại huấn luyện căn bản này bình thường chỉ có thể làm tăng thêm sức lực cho bản thân mà thôi, mà lực lượng có tăng cũng là phi thường hữu hạn. Căn nguyên lực trong nội hạch tại thời điểm ngưng kết, cho tới bây giờ đều là hấp thụ linh khí ngoại giới làm cơ sở, đó là giai đoạn trúc cơ qua giai đoạn trúc cơ Mới có thể thông qua tu luyện bản thân phát triển lớn mạnh Lúc này mới hoàn toàn dung hợp lực lượng có được Đạo lý này Lâm Khiếu Đường đương nhiên minh bạch Đây chính là kiến thức cơ sở về căn nguyên lực Không ai không biết Lâm Khiếu Đường nhụt chí nói Bắt đầu từ 12 năm trước Ta đã thử hấp thu linh khí ngoại giới Toàn lực tưởng hoàn thành trúc cơ Thế nhưng 12 năm đã qua đi Ta ngay cả một điểm nhỏ cũng không ngưng kết thành công phảng phất thân thể và ngoại giới trong lúc đó tồn tại một tấm chắn vô hình vững chắc ba năm trước đây ta đã rất ít tiếp tục hấp thu linh khí để ngưng kết nội hạch bởi vì cái này đối với ta là vô ích khán hộ viên nhìn lâm khiếu đường ánh mắt phảng phất như đang đánh giá một tác phẩm nghệ thuật hai mắt chiếu sáng hưng phấn phi thường nói đúng vậy đường lâm không gian linh hồn của ngươi xác thực không giống người thường tựa hồ không nên tồn tại ở thế giới này bất quá vì ở cùng không gian linh hồn của ta sau đó lại được đột phá cái tầng chắn kia hiện tại sợ là cái căn cốt siêu việt hơn người thường trước đây của ngươi sẽ không còn nữa lâm khiếu đừng khoát khoát tay tuyệt không tin tưởng nói đại thúc đừng đùa nữa thân thể là của ta ta còn không rõ ràng ngươi không tin Khán hộ viên dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc hướng tới Lâm Khiếu Đường. nhíu mày, Lâm Khiếu Đường đương nhiên nói. Cái này còn phải hỏi sao? Khán hộ viên hơi hơi thu khuôn mặt xấu xí. Nghiêm mặt nói. Tốt lắm. Bây giờ ngươi làm thử như lời ta nói. Nhìn xem sẽ có biến hóa gì. Cởi y phục trên người ra. Tập trung tinh lực. Thả lỏng thân thể cảm thụ linh khí ngoại giới. Dựa theo tâm pháp trúc cơ ngươi biết. Vận chuyển kinh mạch, đả tỏa một canh giờ. Lâm khiếu đừng đương nhiên không tin. Bất quá cũng làm theo, chỉ mặc một cái quần đùi, trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Ban đầu lâm khiếu đừng cũng không có cảm giác cùng bình thường có gì bất đồng. Nhưng khi qua nửa canh giờ, lâm khiếu đừng không thể nén nổi nội tâm đang mừng như điên. Cơ hồ không thể tập trung được một điểm tinh thần lực. Thân thể trong nháy mắt giống như biến thành máy hút bụi chân không, linh khí ngoại giới điên cuồng bổ sung vào phiến trống giống ấy. Trong tiềm thức Lâm Khiếu Đừng cũng đã tiếp nhận chuyện mình là phế vật. Bởi vậy từ 3 năm trước đây hắn đã không tiếp tục tiến hành tu luyện vô ích, mà dùng nhiều thời gian cho việc cường tráng thân thể. Nếu như không nói đến chuyện nguyên lực, trong đám bạn cùng lứa tuổi, thể chất của Lâm Khiếu Đừng tùy ết đối thuộc loại thượng đẳng. Có thể thoáng nhìn cũng không thấy quá khoa trương, nhưng độ cứng chắc tuyệt đối cực cao. Trực tiếp làm cho cơ thể lâm khiếu đừng biến đổi sau hơn một tháng vô chi vô giác không biết đến thành quả. Đồng thời việc lúc trước bị thương nặng như vậy mà có thể trong khoảng thời gian cực ngắn khôi phục, rốt cuộc cũng tìm ra được đáp án hợp lý. Một canh giờ đã qua, lâm khiếu đừng chậm rãi mở mắt, không thể tin tưởng nhìn lên hai tay của hắn, căn nguyên lực thực sự có. Tuy rằng chỉ có một điểm nhỏ, không để ý thậm chí còn không có cảm giác. Sơ lược ước đoán phòng chừng trên dưới hai độ, nhưng đối với loại phế vật như hắn lại là một đột phá cực kỳ to lớn. Tin chưa? Khán hộ viên ra vẻ nói. Ha ha, thực sự có, thực sự có, lão tử cũng có bùn nguyên lực. Ha ha ha. Lâm khiếu đừng không thể nén nổi nội tâm vui sướng cười ha ha. Nếu như ngươi tu luyện trong phòng ấy, tốc độ còn có thể nhanh hơn. Trong mắt khán hộ viên hiện lên một tia tinh quang, chỉ chỉ hướng cửa gian phòng chính nói. Lâm khiếu đừng liếc mắt nhìn lại, kinh ngạc nói. Phế dược phòng, không phải chứ. Nơi đó tràn ngập các loại dược phẩm có hại bỏ đi. Ở bên trong một thời gian dài có thể gây hại cho cơ thể. Ngươi xem thân thể của ngươi thì biết. Người này bởi vì ăn lầm dược phẩm nào đó trong căn phòng ấy mà biến thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ. Phải vậy sao? Ta lại không nhìn thấy như vậy, nơi này tràn ngập các loại linh khí, tuy nói có chút hỗn độn nhưng thực sự rất dồi dào. Bất luận luyện dược sư nào cũng phải thông qua căn nguyên lực bản thân để luyện chế dược phẩm, bởi vậy toàn bộ dược phẩm được luyện chế ra. Bên trong đều còn chất chứa ít hoặc nhiều căn nguyên lực của luyện dược sư. Vì vậy trong gian phòng này tràn ngập đại lượng linh khí để hấp thu luyện hóa. Nơi này giống như một tòa bảo tàng linh khí thật lớn. Tiểu tử, ngươi không dám tới, ta thì muốn tới. Nói xong khán hộ viên đi ra ngoài, mang theo vẻ mừng dở tiến vào phế dược phòng. Lâm khiếu đừng dừng lại chốc lát, rồi cũng đi theo, vào cửa, cũng như lúc trước xông vào. Một loại mùi vị cực kỳ kích thích sọc vào mũi, người thấy liền lùi bước. Thế nhưng một loại khát vọng cực đoan khiến lâm khiếu đừng vượt qua trở ngại, dứt khoát bước vào. Không gian bên trong thoạt nhìn so với bên ngoài to lớn hơn rất nhiều. Gian phòng này cũng chỉ là một bộ phận nhỏ của không gian bên trong. Không gian sơn động còn lớn hơn nhiều, hơn nữa thông qua nhân công cải tạo, chia làm rất nhiều gian nhà đá. Rốt cuộc có bao nhiêu gian lâm khiếu đừng cũng không rảnh đi đếm Mỗi một gian đều bày đặt chỉnh tề hơn 10 cái giá to lớn Trên giá để rất nhiều loại dược phẩm Đại đa số đều trong trạng thái dược hoàn Cũng có dịch thể hoặc các dạng khác Khán hộ viên lúc này đã cởi bỏ y phục Ngồi xếp bằng trên đất Quanh thân tản mát ra một quần sáng lam sắc nhàn nhà Khi tu luyện cũng có thể phát quang Người này rốt cuộc là ai? lâm khiếu đừng có chút chậm hiểu này ra nghi vấn u linh với hình dáng kỳ quái này xuất hiện tá thi hoàn hồn lại là do một nữ nhân sinh ra qua nhiều việc kỳ dị tập trung vào một chỗ chứng tỏ người này quyết không đơn giản bất quá cái này cũng không trọng yếu lắm bây giờ việc quan trọng là vui vẻ tu luyện chúc cơ loại bỏ tạp niệm lâm khiếu đừng hoàn toàn tĩnh tâm lại khát vọng chìm đắm trong tu luyện Một tiếng dạ dày kêu lên. Lâm khiếu đừng mở hai mắt. Hảo Nga. Cũng không biết đã ngồi bao lâu. Khán hộ viên bên cạnh cũng đã không còn bóng dáng. Đi ra ngoài cửa. Lâm khiếu đừng hít sâu một hơi. Cảm giác tinh thần sảng khoái. Trong cơ thể dâng lên một cảm giác không nói lên lời. Rất kỳ diệu. Trong cơ thể vốn chỉ có một chút căn nguyên lực đã có một bước nhảy vọt. Hiện tại chỉ ít cũng đã có trên dưới 10 độ. Ha ha. đường lâm, không nghĩ tới nghị lực của ngươi so với ta còn mạnh hơn a Ta chỉ ngồi một ngày đêm một đêm mà thôi. Tiểu tử ngươi ngồi xuống hai ngày liền. Thanh niên quả nhiên tinh lực mười phần a Hai ngày không ăn không uống nhất định là đói bụng. Đến đây, ta vừa mới kiếm được hai con vịt xiêm. Cùng lại đây ăn đi. Trong tay khán hộ viên mang theo hai con vịt xiêm béo từ ngoài cửa đi tới. Lâm khiếu đừng kinh ngạc nhìn khán hộ viên. Hình như không nhận ra, trên mặt người này vốn nổi đầy ung nhọt, giờ chỉ còn là một vài vết sẹo nhỏ lờ mờ, chỉ có thân hình khô gầy là vẫn như trước, bất quá tinh thần trạng thái cực vượng. đường lâm, ánh mắt của ngươi sao vậy, ta rất kỳ quái hay sao? Mặt của ngươi, khán hộ viên tỉnh ngộ, ha ha, một chút tiểu bệnh làm sao có thể làm khó ta, được rồi, sau này ngươi gọi ta là kỳ áo. Phương thức nướng vịt của kỳ áo làm lâm khiếu đường đại khai nhãn giới, mùi lửa đến từ lòng bàn tay, giản đơn vung lên, củi liền bốc cháy. Hai con vịt xiêm đã chết bị lột ra trong tình huống không hề phải cầm, tại không trung cấp tốc xoay tròn. Chốc lát, hai con vịt xiêm thơm ngát đã được nướng chín. Người rốt cuộc là ai? Tiếp nhận một chân vịt xiêm, lâm khiếu đường kiên trì hỏi. Kỳ áo lơ đẳng dương ánh mắt, tùy tiện nói, ta chính là ta. Ta chính là phí nhĩ la tây bị kỳ áo, một nam nhân không biết vì nguyên nhân gì mà bị phong. Ấn, được sự trợ giúp của đường lâm mà giải phóng phong. Ấn, hỏi không ra nguyên cớ, lâm khiếu đường đành phải bỏ qua, từng miếng từng miếng ăn chân vịt xiêm, trong lòng lại có những phỏng đoán không thực tế, lẽ nào người này giống mình đều là linh hồn đến từ thế giới khác, hoặc yêu ma quỷ quái gì đó. phân tích đi phân tích lại cuối cùng lại thấy không hợp lý trong tình huống hơn 10 năm thời gian không hề tiến bộ lâm khiếu đường vẫn không hề buông xuôi cho dù bị cho là đại phế vật trong lòng lâm khiếu đường thủy chung không hề có ý nghĩ buông bỏ hy vọng mà nay hy vọng ấy rốt cục biến thành hiện thực lâm khiếu đường hiển nhiên phải vững vàng nắm chặt mỗi ngày bỏ ăn bỏ ngủ để tu luyện khát cầu 15 năm nguyện vọng rốt cục được thực hiện Lâm khiếu đừng tự nhiên không thể bỏ qua, cũng sẽ không buông bỏ, như là hài tử bị bỏ đói vài ngày liều mạng ra sức đưa lên miệng Mỹ bị sơ tươi. Mất ăn mất ngủ tu luyện, có thể quá trình thực sự khô khan, nhưng tâm tình lại vô cùng phong phú. Những ngày kế tiếp, hầu như đều trôi qua như thế. Lâm khiếu đừng hai kiếp làm người, hoàn toàn chưa từng được hài lòng như thế. Cứ như vậy hai tháng thời gian trôi qua, Phế dược phòng rất ít người qua lại, chỉ là cố định cuối tuần sẽ có gia tướng đưa đến một nhóm phế dược mới. Lâm khiếu đừng hầu như mỗi ngày đều có thể cảm giác được tiến bộ. Bất quá tốc độ tiến bộ tu luyện theo thời gian trôi qua càng ngày chậm, ngoại trừ lần đầu tiên, lúc sau cũng không thấy đạt được loại tiến bộ ấy. Theo kỳ áo giải thích, trúc cơ hoàn thành, ngưng kết nguyên lực, nội hạch tốc độ xoay tròn sẽ càng ngày chậm. cho đến khi hoàn toàn thành hình mới thôi mà linh khí trong cặn bã dược phòng vì trường kỳ hấp thu độ tinh thuần giảm to lớn lấy bề mặt ra làm môi giới hấp thu tinh khí kỳ thực là một loại hình thức cực kỳ chậm rãi nhưng gió lại là phương thức tinh luyện tinh tế nhất linh khí được hấp thu thông qua quá trình vận chuyển cuối cùng chỉ lưu lại một bộ phận rất nhỏ mà một bộ phân sẽ vĩnh viễn trở thành nội hạch của tu luyện già trúc cơ chính là quá trình ngưng kết nội hạch mà nội hạch còn là điểm khởi phát của căn nguyên lực đường lâm có muốn kiểm tra chỉ số căn nguyên lực của ngươi hay không kỳ áo sang sảng nói lâm khiếu đừng hơi mở hai mắt toàn thân có một tầng vũ khí mỏng manh vây quanh trúc cơ đã tiến vào trung hậu kỳ đang ngưng kết linh khí căn nguyên lực hoàn toàn thuộc về bản thân trong cơ thể đang cấp tốc xoay tròn hấp thu linh khí ngoại giới rất dồi dào cũng rất hỗn độn Quá trình này giống như đang tiến hành chạy xoay tròn siêu bền bỉ Tập trung tinh thần tu luyện một chút đi. Toát ra mồ hôi đầm đìa Thân thể không ngừng nóng lên đem một bộ phận mồ hôi bốc hơi thành vũ khí. Nhìn khối lam ma thạch nhỏ trong tay kỳ áo. Lâm khiếu đừng kỳ quái nói. Ngươi lấy từ chỗ nào ra vây. Mau tới. Ha ha. Mau tới kiểm tra thành quả hai tháng nay của ngươi. Kỳ áo trước sau như một cười lớn nói. Hai tháng qua, hơn phân nửa thời gian của kỳ áo là mất tung tích. Lâm khiếu đừng thỉnh thoảng hỏi, song hắn trả lời cũng rất mơ hồ. Bất quá ở chung một thời gian, Lâm khiếu đừng cảm giác người này không có một chút ác ý. Chỉ cần là trong phương diện tu luyện, Lâm khiếu đừng mỗi ngày đều hỏi. Kỳ áo tuyệt đối cẩn thận giảng giải cho hắn. Nhưng Lâm khiếu đừng có thể khẳng định người này cũng không phải là vô tư. Hắn nhất định có mục đích của mình Về phần đó là cái gì Lâm khiếu đừng đang chờ đợi đáp án Đây là lần kiểm tra đầu tiên Sau khi chúng thức có được căn nguyên lực Lâm khiếu đừng có chút khẩn trương Tập trung tinh thần Căn nguyên lực tán lạc trong cơ thể Vận hành qua nội hạch tụ vào trung tâm lòng bàn tay Mạnh mẽ đánh ra một trưởng vào lam ma thạch Một tiếng trầm đục Trên lam ma thạch hiện lên một hàng ánh sáng chữ Chỉ số nguyên lực 72 độ Xếp loại không rõ vịt xiêm Ngan miền Nam nước ta gọi là vịt xiêm Miền Bắc gọi là Ngan Ta dịch theo tiếng miền Nam chút chơi Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com, Chương 23 Đã xảy ra chuyện 72 độ Nhìn con số này Ngay cả Lâm Khiếu Đừng cũng có chút không tin Chỉ ngắn ngủn 2 tháng thời gian hắn từ một phế vật không hề có một chút căn nguyên lực tu luyện đến 72 độ dung lượng trúc cơ loại tốc độ kinh người dữ dội như thế này. Trong ký sử của Lâm gia người tu luyện nhanh nhất ở trúc cơ kỳ trong một năm cũng chỉ tu luyện được 50 độ mà thôi. Hai tháng 72 độ, đối với Lâm Khiếu Đừng mà nói hiển nhiên là cực kỳ nghịch thiên, để cao nhanh như vậy, tâm trạng của Lâm Khiếu Đừng cũng có chút khó thích ứng, là toàn lực một kích sao. Kỳ áo có chút không hài lòng hỏi, lâm khiếu đừng khẳng định gật đầu, đã là toàn lực, kỳ áo bỏ tay vào lồng ngực, lấy ra một tấm da thú bóng loáng, vất dưới chân lâm khiếu đừng nói, tiến độ có một chút chậm, ngày mai ngươi bắt đầu tu luyện theo tâm pháp đấu kỹ này, thời gian hôn mê của ta quá dài, nội dung nhớ cũng không rõ lắm, vài ngày nữa ta sẽ nghiên cứu bản hòa hồn trường kia của ngươi. Để kết hợp với đấu kỹ trong trí nhớ của ta sáng tạo ra một đấu kỹ hoàn toàn mới, tạm thời kêu nó là hồn liệt chỉ đi. Bộ đấu kỹ này tạm thời đạt tới nhân giai sơ cấp, chủ yếu là tăng cường tốc độ tu luyện. Cầm lấy tấm ra thu, lâm khiếu đường đối với hành động của kỳ áo có chút không hiểu, tựa hồ hắn quan tâm đến sự phát triển của mình có chút quá nhiệt tình. Lâm khiếu đừng tự nhiên cũng khát vọng sự cường đại. mười năm được coi là phế vật hắn sớm đã chịu đủ rồi hơn nữa lâm khiếu đường cũng rất muốn mình tự có năng lực bảo vệ chính mình cho nên có thể trở thành cao thủ thì không có gì có thể tốt hơn nhưng hành động của kỳ áo cũng làm cho lâm khiếu đường có chút nghi hoặc suốt hai tháng không xuống núi lâm khiếu đường đối với nhất đao môn có chút không an tâm cho dù có khát vọng muốn tu luyện cũng vẫn cần phải nghỉ ngơi cho nên liền luẩn quẩn xuống thành Ngay lúc Lâm Khiếu Đừng vừa tiến vào cửa dược đường thì trợn tròn mắt, dược đường trống trơn không có một vật, A Mãnh cùng với lão tam tử đang nghèo túng ngồi dưới đất nhặt thảo dược. Đại sư Vinh. Lão tam tử phát hiện Lâm Khiếu Đừng liền thất thanh gọi lớn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm Khiếu Đừng nén lửa giận hỏi, ánh mắt của A Mãnh cùng với lão tam tử nhìn nhau, nhất thời đôi mắt ướt át, bi thống vạn phần. A Mãnh mang theo tiếng khóc nức nở nói, Đại sư Vinh, ngươi rời đi hai tháng, thật ra là đi đâu A? Sư phụ lão nhân gia đã gặp chuyện rồi. Gặp chuyện không may, xảy ra chuyện gì? Lâm khiếu đừng cảm giác có chút không ổn. A Mãnh nghẹn ngào lắp bắp nói, Sư, Sư phụ, người bị giữ lại, Tiểu, Tiểu Lan, Tiểu Lan là nữ nhân duy nhất của nhất đao môn. Lúc trước nàng cùng mẫu thân ăn xin đi tới chỗ này, năm ấy mùa đông lạnh lẽo, tiểu lan lúc đó mới 9 tuổi từ trong thi thể mẫu thân tỉnh lại, khắp người bẩn thỉu tiểu lan ở mấy dãy phố dập đầu người qua đường xin giúp đỡ an táng mẫu thân, nhưng cũng không ai quan tâm, mãi đến khi gặp được lâm khiếu đường mới có kết quả. Sau khi an táng mẫu thân của nàng, lâm khiếu đường đưa nàng về dược đường bái hoàng nhất đao làm sư phụ, đồng thời ở lại. Tiểu Lan là một đứa trẻ nhu thuận, có ân tất báo, đối với Lâm Khiếu Đường cảm kích cơ hồ làm tất cả mọi việc để báo đáp, hơn nữa cũng rất thông minh, trong mấy đứa nhỏ cơ hồ cũng chỉ có Tiểu Lan là có thể học được một chút thủ pháp cùng y thuất độc đáo của Lâm Khiếu Đường, không chỉ có thế, căn cốt Tiểu Lan rất tốt, không dạy có thể tự hiểu, bằng vào chính ngộ tính của bản thân, tự mình tu luyện mà cũng có được một chút nguyên lực, so với mấy vị sư vinh thì vượt xa. Tiểu Lan làm sao? Lâm Khiếu đừng bóp mạnh bà vai a mãnh hét lên. Trước nay, Lâm Khiếu đừng vẫn coi mấy cô nhi được thu dưỡng ở Nhất Đao môn là thân huynh muội của mình, nghe nói Tiểu Lan gặp chuyện không may, thật sự không thể khống chế nổi tình cảm. Thấy a mãnh quanh co một hồi không nói lên lời, lão Tam tự ở một bên bật thốt lên, "Tiểu Lan, nàng sắp chết." "Cái gì?" Lâm Khiếu đừng hét lớn một tiếng, chuyện xảy ra lúc nào? Một tháng trước, lão Tam tử cúi đầu nói, trong mắt tràn ngập bi thống, "Các ngươi sao không cho ta biết sớm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Lam Khiếu đừng ổn định cảm xúc, trầm giọng nói, "Ta cùng A Mãnh tìm huynh nửa tháng, mỗi ngày đều đến tối mới về, mọi chỗ ở Tân La thành đều được chúng ta tìm kiếm không biết bao nhiêu lần, cũng không tìm được một chút tin tức của đại sư huynh, chúng ta nghĩ đại sư huynh ngươi đã không còn ở nơi này." Lão Tam Tử thật lòng nói, A Mãnh ngừng nghẹn ngào, hít sâu một hơi, nói tiếp, hơn một tháng trước, Vương Gia ở Tây Thành mời Sư Phụ qua chữa bệnh, Sư Phụ mới đầu không đáp ứng, Vương Gia không ngừng tăng thù lao, cuối cùng Sư Phụ không chịu được sự hấp dẫn, liền đáp ứng, sau đó xem xét tình hình Lâm Gia tìm Đại Sư Vinh, đợi Đại Sư Vinh những năm ngày không được mới dẫn Tiểu Lan đến Vương Gia, kết quả ban đến đêm chỉ có một mình Tiểu Lan quay lại. Hơn nửa toàn thân đầy bồn nước, suy yếu vô cùng. Tiểu Lan trở về liền lập tức vào mật thất luyện dược của sư phụ, chỉ nói là sư phụ bị giữ lại, cũng dặn không nói cho người khác là nàng trở về, trừ phi đại sư Vinh trở về mới được nói hết thảy cho đại sư Vinh. Sự tình tự hồ có chút phức tạp, lấy sự hiếu biết của lâm khiếu đường đối với Hoàng Nhất Đao, lão đầu này tuyệt không gây chuyện sinh sự. Chẳng lẽ là làm cho người bệnh của vương gia chết tựa hồ cũng có thể Hoàng nhất đao tuy là một lão lưu manh giang hồ Nhưng lão vẫn biết phân biệt nặng nhẹ Gặp phải bệnh tình không thể giải quyết Hơn phân nửa là cho các loại bộ phẩm cho xong việc Không có khả năng khám chữa lung tung làm chết người Chỉ bằng điểm bổn sự của Hoàng nhất đao Lão có ba lá gan cũng không dám làm bệnh Lâm khiếu đường tâm tình trầm trọng đi vào mật thất Mật thất kỳ thật là một cái hầm dưới tiểu viện Chẳng qua thiết kế hơi bí mật một chút mà thôi Lão tam tử ở ngoài dược đường canh chừng, A mãnh đưa lâm khiếu đường vào mật thất Tiến vào mật thất A mãnh bất lực nói Đệ và lão tam tử hàng ngày đều nhìn sự thống khổ của tiểu lan Một chút biện pháp cũng không có Trừ những lúc đưa thức ăn cho nàng Chúng ta không làm được cái gì cả Nhìn tiểu lan đang nằm ở trên bàn phối dược Cảm xúc trong lòng Lâm Khiếu Đường không thể kìm hãm nổi. Đứa nhỏ này thật là mệnh khổ. Từ khi vào nhất đao môn không được có một ngày tốt lành. Lâm Khiếu Đường âm thầm tự trách. Nếu không phải chính mình biến mất hai tháng. Có lẽ sẽ không phát sinh chuyện này. Thân hình nhỏ gầy ẩn hiện màu đen. Rõ ràng là dấu hiệu chúng độc. Người nào lại đi hạ độc một đứa nhỏ. Lâm Khiếu Đường tức giận nghĩ. Tiểu Lan, Tiểu Lan. Mỗi xem ai tới đây này." A Mãnh nhẹ giọng gọi. Tiểu Lan đang mê man chậm rãi mở hai mắt, thoáng nhìn qua A Mãnh, lại nhìn người đứng cạnh hắn, ánh mắt bỗng nhiên có thần, cố kích động, đấu tranh muốn ngồi dậy nhưng không thể làm được. Lâm Khiếu đường nhẹ nhàng ấn Tiểu Lan đang muốn ngồi dậy nằm xuống, ánh mắt phức tạp nhìn nàng, nắm lấy cổ tay bị trúng độc bắt mạch hỏi, "Đừng nhúc nhích, nói đi, sư phụ ở đâu?" toàn thân đau đớn khó chịu tiểu lan tận lực muốn lớn tiếng nói chu yện nhưng thanh âm vẫn như cũ mong manh sư phụ người bị vương gia giữ lại a mãnh khó thở nói bọn họ dựa vào cái gì mà bắt người cho dù nhất định phải bắt cũng là chuyện của thành vệ đội lâm khiếu đừng trầm mặc không nói vẫn nhìn tiểu lan lẳng lẳng đợi nàng kể lại tiểu lan dừng một chút rồi nói tiếp ngày đó muội cùng sư phụ đến vương gia Vương gia nhiệt tình khoản đãi, ăn cơm chưa xong, sư phụ nhịn không được hỏi người bệnh, người của vương gia giải thích là người bệnh còn đang ngủ, tạm thời chưa thể trần bệnh được, cả buổi chiều thật nhàm chán, sư phụ ngồi không được bao lâu thì đi dạo trong đại viên, kết quả, người nhà vương gia đột nhiên trở mặt, nói sư phụ lén trốn vào vương phụ, ăn cắp dược phẩm cùng với bí tịch, liền đem muội cùng sư phụ giam lỏng, Mới đầu sư phụ chỉ xem đó là hiểu lầm, chỉ cần giải thích rõ ràng sẽ không có chuyện gì. Nhưng người của vương gia bắt sư phụ giao ra bí pháp trị liệu của nhất đao môn. Sư phụ biết sự tình không đơn giản như vậy, hết thảy là âm mưu của vương gia. Do nhất đao môn của chúng ta nằm ở phạm vi thế lực của lâm gia, vương gia không dám làm mạnh cho nên rủ dỗ sư phụ đi thành Tây. Còn kiếm một lý do hợp lý đem sư phụ giam giữ lại, mục đích chính là phương pháp trị liệu của nhất đao môn. Tân La thành gần trăm năm nay đều bị hai đại gia tộc khống chế, thành Đông Lâm ra cùng thành Tây Vương ra, một thuộc Võ Tông, một thuộc đạo Tông. Sự tình Lâm khiếu đừng vẫn lo lắng rốt cuộc cũng xảy ra, vì việc này mà hai năm nay hắn đã không ngừng dặn dò hoàng nhất đao, nếu không có vũ lực cường đại cùng với bối cảnh thế lực làm hậu thuẫn. mà để lộ ra mình có chút hơn người thực sự là đi tìm chết nếu không thể phản kháng thì việc có thể làm là chịu đựng trong lòng thở dài một tiếng nhìn tiểu lan đang bị độc vào xương tùy toàn núi lửa từ lâu bị chôn giấu đang muốn nổ ra hụ hụ hụ tiểu lan đột nhiên ho khăn một trận một hồi lâu mới ngừng lại nói tiếp lúc ấy sư phụ hiểu rằng vương gia dễ vào khó ra liền tìm biện pháp cho muội chạy ra ngoài, đem sự tình nói cho đại sư vinh. muội thừa bóng đêm nhảy qua tường của vương phủ nhưng bị phát hiện, cố liều lĩnh chạy đi. không biết chạy bao lâu thì bị đoạn tiện bắn trúng, bị cụ kình khí mạnh mẽ đẩy mạnh xuống sông. bởi vì khi ấy muội còn nghe phong thanh tiếng đuổi theo, theo bản năng trượt lóe lên. Mũi tên cũng không bắn trúng huyệt đạo cho nên khi rơi vào sông cũng không mất đi ý thức. muội liều mạng bơi ra xa. Sau đó tìm đường quay lại đây Nghe xong một lúc A Mãnh mới hoang mang lo sợ nói Đại sư Vinh Chúng là hiện tại nên làm cái gì Sư phụ có hay không bị giết Vương gia chính là thế lực to lớn Ở Tân La Thành A Chúng ta không có khả năng đấu với bọn họ Một tháng này Vương gia đều cho người qua đây Đem dược vật các loại bán hết đi rồi Lâm khiếu đừng nhẹ nhàng buông cổ tay tiểu la nói Vương gia còn cần đến sư phụ, chỉ cần sư phụ không đem chỉ liệu phương pháp nói ra, lão sẽ không có việc gì, việc hiện tại là cứu Tiểu Lan. Buổi tối hôm nay, các người lên núi cùng với ta. Đại sư, Muội đã, hồ, hồ, Tiểu Lan bởi vì lo lắng khiến hơi thở không đều, liền bật ho khan, lộ ra hàm răng trắng nõn, lâm khiếu đừng cười hì hì nói. Có đại sư vinh của ngươi ở đây ngươi sẽ mau hồi phục thôi. Tiểu Lan, a mãnh cùng lão tam tử là huynh đệ tốt của ta, ta làm sao mà bỏ lại các ngươi. Nhưng, Tiểu Lan còn muốn nói cái gì, lập tức cái miệng nhỏ nhắn bị một bàn tay che lại. Lâm khiếu đừng nhìn Tiểu Lan đang tròn con ngươi nhìn mình, cười nói, đừng nói gì cả, chưa ít sức đi nhé, đợi khi lên núi, ta sẽ tìm biện pháp giả độc cho muội. Các ngươi muốn làm gì? Bên ngoài truyền đến một thanh âm gào lên của lão tam tử. Tiếp theo là tiếng bước chân hỗn độn. Tiểu tử kia, đại sư vinh của các ngươi vừa rồi có phải đã trở lại phải không? Không có, tịch thu cho ta. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com Chương 24, Hắc xương Các ngươi không được chạm vào những thứ kia. Lão tam tử giận dữ hết. Tiểu quỷ không muốn chết thì cút ngay cho ta. Tâm tình đang khó chịu, vương nhị đi tới định đánh một trường. Lão tam tử quật cường phẫn nộ chừng mắt nhìn vóc người lực lưỡng của vương nhị không hề sợ hãi. Chỉ là cứ như vậy lại làm cho đối phương càng thêm tức giận, đi tới tung một cước Lão tam tử xiết chặt nắm tay, móng tay đâm thật sâu vào trong bàn tay. Vương nhị là một hạ đẳng gia tướng của vương gia, mấy ngày nay vì muốn bắt được vị thiếu niên xấu xí của nhất môn. Hắn đã bốn năm ngày không đi đánh bạc, gia tộc ra lệnh không dám làm trái, đành phải nhẫn nhịn chờ đợi, ngày hôm nay cuối cùng cũng phát hiện một chút đầu mối. Rõ ràng nhìn thấy có vị thiếu niên đi vào, nhưng tìm nửa ngày cũng không tìm được nửa cái bóng người, vương nhị thầm hối hận vừa rồi tại quán trà đã quá cao hứng không chú ý, nếu không phải tên gia phó dưới tay nhìn thấy một bóng dáng, sợ là đã bỏ lỡ, tìm không được người. Vương nhị đem tức khí chút lên trên người thiếu niên trước mắt, một trận quyền đấm cước đá. Sau khi phát tiết nhiệt hỏa trong lòng mới mang theo vài tên ra phó ngây ngang rời đi. Hiện tại tình hình tân la thành so với trước kia đã không giống nhau. Vương nhị hắn đã có thể ngẩng đầu uy hiếp đánh người. Trước kia chỉ là song tinh đạo phó, vương nhị cũng rất biết đạo làm người. Gặp ai đó đều trước hết là phân tích thực lực của đối phương. Bất quá Lúc này không giống ngày xưa, thế giới này luôn luôn biến hóa rất nhanh. Phía trên âm thanh có chút ồn ào, thỉnh thoảng truyền đến âm thanh phản kháng của Lão Tam Tử. Bất quá toàn bộ đều kết thúc bởi tiếng kêu thảm thiết. Nhất định là người vương gia. Tiểu Lan Thất Thanh nói, mặc dù rất lo lắng cho Lão Tam Tử, nhưng Lâm Khiếu đừng biết. Hiện tại đi ra ngoài không hề nghi ngờ là muốn chết, nắm chặt nắm tay. Trong mắt ẩn chứa một tia kích động không dễ phát hiện, trên mặt vẫn như cũ lại mang theo nét mỉm cười. Lâm khiếu đừng không hy vọng cảm xúc của mình ảnh hưởng đến A Mãnh cùng Tiểu Lan. Đừng lo, chỉ cần bọn họ tìm không được sẽ rời đi. Nơi này là địa bàn của Lâm gia người vương gia cũng không dám sằng bậy A Mãnh cũng không lạc quan nói. Đại sư Vinh, hai tháng nay ngươi nhất định là không ở Tân La Thành rồi. Hiện tại thế lực của Vương Gia đã vượt qua Lâm Gia. Không biết nguyên nhân gì, Lâm Gia tại phương diện dược thảo cùng vũ khí tử hồ đang bị đà kích. Càng ngày càng kém, hai ngày trước còn bị Vương Gia nhận mua ba cái dược điếm. Hơn nữa nghe nói phân bộ tiệm thuốc của Lâm Gia tại thành thị khác cũng xảy ra chuyện, ăn chết người rồi. Lâm khiếu đừng nhíu mày, những tin tức này hắn một chút cũng không biết. Hai tháng ngăn cách với bên ngoài lập tức thay đổi rất nhiều. Xem ra sau này đúng là không thể như vậy nữa. Lâm khiếu đừng cũng không nguyện trở thành dã nhân trong thâm sơn. Bất quá Lâm khiếu đừng nằm mơ cũng không tưởng tượng được. Hai tháng trước tinh thần của Lâm gia vẫn còn có sự mạnh mẽ phấn chấn. Như thế nào đột nhiên thoáng cái lại từ trên trời rớt xuống đất. Một hồi lâu khi động tĩnh bên trên lắng xuống để an toàn. Lâm khiếu đừng đợi một lúc mới cùng tiểu lan ra ngoài. Lão tam tử mặt đầy máu ngồi trên thềm đá, nhìn ba người đi ra, miễn cưỡng cười. Bọn họ không tìm được, đã bỏ đi rồi. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Bọn họ nhất định còn có thể trở lại. Đóng cửa rời đi. Lâm khiếu đừng đơn giản nói. Đi, chạy đi đâu? Chỉ cần chúng ta vừa đi ra ngoài lập tức sẽ bị người của vương gia phát hiện Lão tam tử lau vết máu trên mặt nói phảng phất như không biết buồn rầu là gì Lâm khiếu đừng không nghiêm chỉnh cười nói Đi theo đại sư Vinh sẽ không bị phát hiện Người cùng A mãnh trước hết đóng cửa lại A Mánh và lão tam tử tuy đầy bụng hồ nghi Nhưng cũng nghe lời Trước tiên đóng cửa chính lại Rồi vội vã trở lại hậu viện Lâm Khiếu Đường cùng Tiểu Lan quay trở lại hầm A Mãnh cùng Lão Tam Tử có chút không lý giải nổi Đến khi Lâm Khiếu Đường mở ra thông đạo ẩn sau vách tường Ba người lúc này mới bừng tỉnh hiểu ra Tuy nói Lâm Khiếu Đường giấu giếm thông đạo bí mật Cũng bởi vì thân phận Lâm gia đệ tử Hắn không thể không che tai mắt của người khác Mặc dù không phải danh nhân gì Nhưng vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng Hai năm nay nhờ bí đạo này Ít nhiều hắn đã tránh né được không ít ánh mắt, địa đạo kỳ thật cũng không quá dài, chỉ mấy chục thước đã đến điểm cuối cùng, đẩy ra cánh cửa đá. Ba vị thiếu niên mang theo một nữ tử toàn thân đã chuyển sang màu đen, từ dưới nền đất sông ra, nơi này là một ngõ nhỏ đối diện với tiệm thuốc, trong ngõ còn có hai hẻm tắt nhỏ. Bởi vậy từ nơi này đi ra là tuyệt đối sẽ không bị người của vương gia đang giám sát tiệm thuốc phát hiện. Vất vả quanh co, Lâm Khiếu Đường cuối cùng cũng đem ba người đến phế dược phòng phía sau núi. Đại sư Vinh, ngươi trở thành người của Lâm ra từ khi nào vậy? A Mãnh Kỳ Quái nói. Lâm Khiếu Đường cười nói. Ta vẫn vậy, từ khi sinh ra đến bây giờ. Ba người cho tới bây giờ cũng không biết thân phận của Lâm Khiếu Đường. Lúc này giật mình không ít. Lâm Khiếu Đường kiên nhẫn giải thích nửa ngày mới miễn cưỡng giải thích rõ ràng. Tiểu Lan chúng độc rất nặng. Hơn nữa mũi tên cũng không có nhổ ra, nếu không phải đã kinh động đến động mạch, sợ là đã sớm chúng độc bỏ mình. Lâm khiếu đường đầu tiên dùng thủ thuật nhỏ rút mũi tên trên người tiểu lan, sau đó thanh tẩy vết thương. Loại độc chất này cũng không phải là kịch độc, bất quá cũng đủ để đưa người vào chỗ chết. Hơn nữa giải độc phi thường khó khăn, càng uống chi tiểu lan chúng độc đã lâu thì càng trở lên khó khăn. Loại độc này kêu là hắc xương độc dược. Tại hiên viên quốc cũng là một loại độc dược thường dùng, lấy từ mặt ngoài một loại khoáng thạch. Trung độ dược tính cũng không quá mạnh, nhưng lại là một loại độc dược có tính khuếch tán phi thường mạnh. Khi tiến vào bất kỳ một bộ vị nào của thân thể, nếu để nó tiến vào cốt tùy sẽ không có cách cứu chữa. Trải qua kiểm tra cẩn thận, lâm khiếu đường cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. liều lượng độc tố không phải quá lớn. Tiểu lan chúng độc mặc dù cũng đã lâu, nhưng độc tính còn chưa xâm nhập cốt tủy, nhưng nồng độ trong máu tương đối cao. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu biến thân thể của nàng thành màu đen. Lâm khiếu đừng cũng không phải là cao thủ giải độc, nhưng có một số điều lâm khiếu đừng so với bất kỳ kẻ nào nơi này cũng rõ ràng hơn. Nếu chỉ uống thuốc, dựa vào hấp thu sức thuốc để giải độc, hiệu quả vĩnh viễn không thể bằng tiêm thuốc trực tiếp vào mạch máu. Nhìn lâm khiếu đừng lấy một cây châm cắm vào cánh tay của tiểu lan, trên mặt kỳ áo tràn đầy dị sắc, phần sau của cây châm còn có một vật trong suốt. Đừng lâm, ngươi làm cái gì vậy? Tiểu cô nương chúng độc thâm hậu, ngươi còn dùng kim đâm người ta, ngươi cũng quá tàn nhẫn. Kỳ áo không nhịn được nói, lâm khiếu đừng nhìn thoáng qua kỳ áo, vẫn không nói chuyện, bởi vì thật sự không biết giải thích như thế nào. Dù là phí công đi giải thích thì cũng không rõ ràng, không bằng giả câm vờ điếc. Giải dược của hắc xương độc cũng rất phổ biến, nhưng trong vòng hai ngày sau khi chúng độc phải dùng ngay, nếu không sẽ không thể giải cứu. Bất quá cái kiến thức tầm thường ấy trong mắt Lâm Khiếu Đường lại có chút buồn cười. Một tuần đi qua, mỗi ngày Lâm Khiếu Đường đều tự mình phối chế thuốc nước sau đó tiêm cho Tiểu Lan, màu đen trên người Tiểu Lan từ từ rút đi. Tinh thần cũng tốt hơn nhiều, độc tố thật sự bị trục xuất hơn phân nửa Thủ đoạn ấy làm cho kỳ áo thở dài không thôi Cảm giác rất ngạc nhiên, mà A mãnh cùng Lão Tam Tử mặc dù cũng có chút kinh ngạc Nhưng những năm gần đây tại Nhất Đao Môn đã thấy nhiều quái chiêu của Sư Phụ và Đại Sư Vinh Cho nên cũng không lấy gì làm kỳ quái Nhưng rất nhanh vấn đề mới lại xuất hiện Sau 9 ngày khi ba người bọn Tiểu Lan lên núi Ba người phân biệt xuất hiện các loại bệnh trạng suy giảm sức khỏe, bệnh trạng của Tiểu Lan rõ ràng hơn cả. Trên thân thể ba người từ từ bắt đầu nổi lên mụn nhọt lở loét, Tình huống này cùng với tình trạng của khán hộ viên mà Lâm Khiếu Đường lần đầu tiên nhìn thấy giống nhau là biểu hiện chúng cùng một loại độc. Càng nghĩ, Lâm Khiếu Đường cảm thấy chỉ có một khả năng, đó chính là phế dược của phế dược phòng ảnh hưởng tới, nhưng là tại sao chính mình và kỳ áo một chút biểu hiện cũng không có, lại còn có thể lợi dụng phế dược để tu luyện kỳ áo giải thích rất đơn giản trong cơ thể lâm khiếu đừng có chảy một loại máu đặc thù hỗn hợp hai loại cao cấp tinh hoa long dịch, căn bản chính là bách độc bất xâm, về phần chính hắn lại càng đơn giản bởi vì hắn chính là phí nhĩ la tây bị kỳ áo, cho nên sẽ không trúng độc, bất đắc dĩ Lâm khiếu đừng không thể không bố trí cho ba người một căn nhà gỗ nhỏ cách xa ngoài một dặm. đó là căn nhà một tháng trước kỳ áo dựng lên. Trong cơ thể tiểu lan chỉ còn hai thành độc dược cuối cùng, như thế nào cũng không có cách trục xuất. Bởi vì thẩm thấu quá sâu, dược tính giải dược không cách nào đến được ốc nơi đó, do vậy chút độc tính này vẫn không thể giải trừ tận gốc. Lâm khiếu đừng vẫn theo lệ thường, mỗi ngày tại bên trong phế dược phòng tu luyện trúc cơ trước mắt đang vào giai đoạn hậu kỳ, nhưng mấy ngày nay hắn lại không cách nào hoàn toàn tập trung tinh thần để tu luyện. Hôm nay đồng dạng cũng như thế, mở mắt ra nhìn nam tử để nửa thân trần cách đó không xa nói. Kỳ áo, ngươi có biện pháp nào khu trừ được hết độc tính hay không? Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com. mươi 25, thần bí kỳ áo kỳ áo nhắm hai mắt nói, có, thực sự, lâm khiếu đừng hai mắt sáng lên, kỳ áo chậm rãi mở mắt, nghiêm mặt nói, sau một tháng, ta phải rời nơi đây một thời gian, đến lúc đó ta sẽ lưu lại cho bốn người các ngươi bốn bản đấu kỹ, đây là đấu kỹ ta quan sát tình hình thân thể bất đồng của bốn người các ngươi rồi tìm tòi trong trí nhớ. vốn dĩ ta chỉ dự định lưu lại cho ngươi một quyền bất quá nhìn bộ dạng ngươi rất quan tâm đến ba người bọn họ ta sẽ tặng ngươi một phần đại lễ đặc biệt vì ba người bọn họ chuẩn bị một quyển đấu ký thích hợp cho từng người tu luyện nghe xong lời này lâm khiếu đường lòng an tâm không ít lai lịch kỳ áo vẫn là một đoạn bí ẩn trong lòng lâm khiếu đường bất quá hắn không nói lâm khiếu đường cũng không muốn tra hỏi Mấy ngày nay kỳ áo vẫn đảm đương thân phận đạo sư của Lâm Khiếu Đường, đối với năng lực của người này Lâm Khiếu Đường không có nửa điểm hoài nghi. Lâm Khiếu Đường từng suy đoán thực lực giai vị của người này, sơ bộ phòng trừng, ít nhất cũng là linh hồn cấp cao thủ, duy nhất làm Lâm Khiếu Đường cảm thấy kỳ quái chính là, người này trên người tản mát ra nguyên lực, không thuộc về đạo nguyên lực, cũng không thuộc về võ nguyên lực. tựa hồ là một loại nguyên lực thường sử dụng ở minh tây đại lục. Đấu khí, kỳ áo nói tiếp, chỉ cần tiểu lan tu luyện tốt đấu ký ta lưu lại, không mất bao lâu có thể tự bức độc tố ra ngoài cơ thể. Tả ơn, kỳ áo ngươi đúng là hảo bằng hữu của ta. Lâm khiếu đừng tùy tiện nói, vùng xung quanh lông mày kỳ áo bỗng nhiên nhíu lại. đường lâm, ta không thể nào là hảo bằng hữu của ngươi, qua mấy tháng vừa rồi. Ngươi cũng nên gọi một tiếng sư phụ mới đúng Di Lâm khiếu đường đột nhiên cổ quái chăm chú nhìn kỳ áo Ve vẩy tay cười nói Ha ha Nói như vậy ngươi cũng nên gọi ta một tiếng sư phụ mới đúng Mấy tháng qua ta cũng dạy cho ngươi không ít chi thức về phương diện dược phẩm Đối với tính nết thủy chung không một chút nghiêm chỉnh của lâm khiếu đường Kỳ áo có chút bất đắc dĩ thản nhiên nói Một tháng sau ta sẽ để lại cho ngươi một bản đấu kỹ Đó là một bộ tâm pháp cực mạnh trước mắt ta có thể nhớ ra Vô chiêu vô thức Chỉ là một loại pháp môn cấp tốc đề thăng nguyên lực Ta nhớ mang máng đó là một bộ tâm pháp đấu ký cực mạnh của ta Thế nhưng tên trước kia ta lại không thể nhớ nổi Ta cho ngươi 3 năm thời gian Ngươi nhất định phải tu luyện chỉ số nguyên lực tới 1000 độ Lần đầu tiên nhìn thấy kỳ áo nghiêm túc như vậy Lâm khiếu đừng có điểm không nghĩ tới Nhân tiện nói Nếu như không đạt được thì thế nào? Trên mặt kỳ áo bỗng nhiên quái dị cười cười. Nếu như không đạt được, ngươi sẽ chết. Cái gì? Lâm khiếu đừng không thể tin nhìn kỳ áo thất thanh kêu. Bỗng nhiên cười nói. Đừng nói giỡn. Lão đại, năng khiếu hài hước của ngươi rất kém a. Lông mày nhíu lại. Trong mắt kỳ áo lóe ra một tia không xác định. Mơ hồ trong mắt dường như lại lo lắng gì đó. Không tin sao. N. Thế nào không nói sớm, Lâm Khiếu đừng kêu rên nói, quỷ dị cười, kỳ áo chậm rãi nói, ngay từ đầu nói ra, sợ là dòi chết ngươi mất, như vậy ngươi sẽ không an tâm giúp ta tìm kiếm thân thể, ha ha. Nghe xong lời này Lâm Khiếu đừng tự nhiên giận sôi lên, tự u linh, ngươi dám đùa giỡn lão tử, lão tử chém ngươi, một đảo ngân quang hiện lên, Lâm Khiếu đừng phóng ra một cây ngân châm. Từ lúc nội hạch thành hình, khí lực lâm khiếu đường tăng nhiều lần. Ngân châm nhanh như thiểm điện bắn thẳng vào mặt kỳ áo. Khóe miệng kỳ áo khẽ nhếch lên, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Thổi một hơi khẩu khí, ngân châm lập tức mất đi lực lượng rơi xuống đất. Rõ ràng tranh lệch thật lớn. Kỳ thực lâm khiếu đường muốn đánh kỳ áo cũng không có ý nghĩ gì khác. Dù sao biết bị lợi dụng trong lòng có chút tức giận dưới sự xung động liền xuất thủ. Khi thấy chênh lệch quá lớn, Lâm khiếu đừng lập tức thanh tỉnh lại, mơ hồ cảm giác được kỳ áo cố ý nói như vậy. Rất hiển nhiên với thực lực của kỳ áo muốn lợi dụng hắn, căn bản là không cần âm mưu quỷ kế gì. Đừng lâm, rất căm tức sao, muốn đánh ta sao. Kỳ áo dừng một chút, lắc đầu nói, cho ngươi một thanh đại đao, ta đứng bất động cho ngươi chém, ngươi cũng không thể gây thương tổn được nửa cái lông chân của ta. Đừng lâm ngươi phải nhớ kỹ dưới tình hướng không có thực lực tuyệt đối nghìn vạn lần không nên biểu lộ ra nửa điểm tâm tình trước mắt địch nhân cho dù đối phương là kẻ vô hại tỉ như hiện tại giữa ta và ngươi ngươi phải học cách ẩn giấu thời khắc chính yếu mới lên lộ ra cho dù có là một cao thủ cũng nên chỉ lộ ra là thuộc hạng tam lưu lâm khiếu đừng không nói gì hắn tựa hồ minh bạch ý đồ của kỳ áo Đối phương chính là đang dạy hắn, đơn giản là muốn làm hắn càng thêm nỗ lực tu luyện.